Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 86 chương 845 trục xuất thiên cung gia cát nhất cách hít một hơi thật sâu. Hôm nay Chu Bán Sinh rõ ràng là mong muốn lập uy. Đây cũng là hắn làm gia chủ đến nay lần đầu tiên cường thế đi. Mọi người cũng cảm giác ra Chu Bán Sinh cường thế. Hiện tại khiến cho hắn bán mặt mũi rõ ràng nhất không có khả năng. Hắn hiện tại rằng chính là quy củ, mà không phải thể diện Thanh phượng tựa hồ cũng nghe được là có ý gì. Mặc dù không biết quy củ là như thế nào. Thế nhưng đem gia chủ nhi tử đánh thành như thế. xử phạt khẳng định là không nhỏ một bên diêm tiếu lần nữa bị hù dọa. Trước kia cũng không có cảm giác gia chủ sẽ mạnh như vậy thế. Thế nhưng hôm nay vì cái gì cường thế như vậy. Nếu như Chu bán sinh hiện tại còn không cường thế. Chỉ sợ cũng liền thần sứ đều sẽ coi thường. làm cha nhi tử bị năm lần bảy lượt thổ ngược đãi lại không bùng nổ vẫn là ngươi đi làm nhi tử đi gia cát ngươi rõ ràng nhất quy cổ chuyện này muốn làm sao tính chu bán sinh hướng phía gia cát nhất cách hỏi gia cát nhất cách nắm thật chặt lông mày nhìn thoáng qua chu bán sinh lập tức trầm giọng nói ra này đã thương người cũng phải nhìn bị thương thành Cách dạng gì mới định nghĩa Nghe được câu này, Chu Bán Sinh trong lòng thập phần khó chịu. Đến bây giờ còn tại giữ gìn riêng ra con trai của ta Tô vi bị phế, bị Diêm Tiếu một quyền đem gương mặt đánh vỡ, suýt nữa mất mạng ra cát. "Này muốn thế nào định nghĩa?" Chu Bán Sinh lạnh giọng nói ra. Ra Cát nhất cách dừng một chút, lập tức nhìn về phía Diêm Dương Văn. Nhưng mà Diêm Dương Văn lại tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Ánh mắt mang theo đồng thú, Cách này khiến Gia Cát Nhất Cách trong lòng thở dài. Như thế giữ gìn Diêm Tiếu, đó là xem ở Diêm Dương Văn trên mặt mũi. Trước đó Gia Cát Nhất Cách cùng Diêm Dương Văn quan hệ mười phần tốt. Tại Diêm Dương Văn trước khi bế quan, Diêm Dương Văn tựa hồ có thể cảm giác mình xảy ra chuyện, cho nên liền xin nhờ qua Gia Cát Nhất Cách. Gia Cát Nhất Cách đương nhiên là đáp ứng. thế nhưng hắn tin tưởng diêm dương văn có thể thành công đáng tiếc cuối cùng vẫn là tẩu hỏa nhập ma mặc dù người không chết thế nhưng lưu lại mẹ con hai người diêm gia cũng không lớn bằng trước kia hiện tại diêm tiếu gặp rắc rối gia cát nhất cách cũng là muốn thực hiện trước đó hứa hẹn thanh phượng dọn dịu dàng nói ra gia chủ tiểu nhi từng có đây là sự thật Nhưng vẫn là xin ngài xem ở nhà phu cống hiến bên trên Khoan dung liền đúng vậy a. Nhìn một chút Diêm Dương Văn hiện tại Giống cái dạng gì Vì giữ gìn thiên cung mặt mũi Đều bị giam trong nhà không cho phép đi ra ngoài Lăng chiến kìm nén miệng tử tốn nói Lăng chiến cùng Diêm Dương Văn quan hệ không tầm thường Nhưng mà cách này không cản là đánh ra tới Lăng chiến không phục Diêm Dương Văn thực lực tối cường Cho nên làm tu vi có tiến triển liền đi khiêu chiến, kết quả chính là bị hoàn ngược. Có lẽ nam nhân ở giữa, tình cảm liền là đánh ra tới. Cuối cùng Diêm Dương Văn biến thành chỉ đạo Lăng Chiến người. Lăng Chiến trong lòng còn có cảm kích, cho nên hiện tại mới như thế giữ gìn. Chu Bán Sinh trầm giọng nói ra: "Diêm gia chủ đối Thiên cung tống hiến, ta sẽ từng cái hướng thần sứ bẩm báo." nhưng không nên đem hai chuyện nói nhập làm một lăng chiến vẻ mặt xứng sờ trầm dọn nói ra gia chủ ngươi không thể bởi vì con của ngươi trước đó bị phế đem cơn tức giận này phát tiết trên người mình a này nếu để cho thần sứ biết ngươi sợ cũng không dễ nói đi năm người bên trong cũng chỉ có lăng chiến dám như thế cùng chu bán sinh nói chuyện như vậy lăng chiến chính là như vậy tính cách Trước đó ra cát nhất cách làm ra chủ thời điểm, Lăng Chiến cũng sống như vậy, mọi người đều quen thuộc. Lăng Chiến câu nói này tựa hồ đâm trọt Chu Bán Sinh chỗ đau, trong nội tâm kiên định tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần. Ngươi càng là nhường Chu Bán Sinh thả, mà Chu Bán Sinh sẽ chỉ không thả. Thả không phải tương đương với yếu thế sao ra cát? Muốn thế nào phán nếu như ngươi không nói, ta đây đã nói Chu Bán Sinh âm ao nói ra. Hiện tại cho ngươi cơ hội nói Nếu như ta hài lòng Vậy liền như thế Ngươi không nói vậy chỉ dùng ta nói đến lúc đó Nhưng không có lượng vòng cơ hội Gia cát nhất cách đương nhiên là nghe hiểu trầm giọng nói ra Dựa theo thiên cung quy củ Đả thương gia chủ con trai Làm trục xuất thiên cung mọi người nghe xong xứng sờ Trục xuất thiên cung dạng này xử phạt tựa hồ có chút nhẹ Tựa hồ lại có chút nặng Vậy phải xem như thế nào hiểu Theo nhẹ mà nói chuyện này cứ như vậy Mình còn tại coi như đi huyền nguyệt đại lục phía trên Đó cũng là hưởng phúc Theo nặng nói Không có thiên cung danh hiệu Này chỉ sợ là một người không cách nào tiếp nhận Nhất là bị lưu vong giảm thân phận Chu bán sinh nghe xong cũng là xứng sờ Cách này xử phạt kết quả tựa hồ có thể tiếp nhận Trước đó chu bán sinh nghĩ xử phạt có thể là nặng rất nhiều. Quỳ trên mặt đất xiêm tiếu nghe được chính mình xử phạt đầu óc có chút ngất. Trục xuất thiên cung. Đây không phải lấy đi của mình mệnh sao nhìn không được nhìn thoáng qua mấu thân. Thanh phượng vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đây quả thực là muốn đem mẹ con bọn hắn cho tách xa không được bỗng nhiên một thanh âm phá vỡ an tính. Chỉ thấy không lên tiếng Diêm Dương Văn bỗng nhiên nói chuyện, ngữ khí mang theo một tia không vui, thậm chí còn có chút quyết miệng. Các ngươi không thể để cho con trai của ta rời đi thiên cung, bằng không thì về sau người nào chơi với ta. Diêm Dương Văn ghéo căng mặt, một mẫu người nào để cho con của ta tử đi, ta liền khóc cho các ngươi xem. Lăng chiến hướng phía Diêm Dương Văn nói ra. Gia chủ có ý tứ là. nhường con của ngươi rời đi ngươi. Không cho phép ngươi cùng con của ngươi chơi. Về sau ngươi cũng không gặp được con của ngươi. Vậy không được. Người nào để cho con của ta tử đi. Ta liền để người nào chết xiêm dương văn vẻ mặt đột nhiên. Nhìn chăm chú ở đây tất cả mọi người. Phản phất khôi phục như thường một dạng. Không thể không nói. Cái nhìn này nhìn chăm chú quả thật làm cho người mười phần có áp lực. Không hổ là thiên cung người đàn ông mạnh mẽ nhất. Cho dù là choáng váng, chỗ phát ra khí tức không thể coi thường. Dù sao người ngốc, tu vi vẫn còn. Diêm Dương Văn Cường Thế sợ rằng đều không nghĩ tới, nếu như là bình thường Diêm Dương Văn, sợ rằng sẽ cầu tình. Nhưng là vấn đề là, hiện tại Diêm Dương Văn là ngốc, nếu thật là ép làm, vậy liền thật muốn xảy ra chuyện. Nhưng mà tính như vậy rồi bị phun một thoáng, làm gia chủ chu bán sinh liền thỏa hiệp. Vậy chẳng phải là muốn bị người cười đến dụng răng Lăng chiến hết sức la thích hiện tại cái này tình huống Ngồi ở bên cạnh xem kịch Nhìn ngươi chu bán sinh làm sao hạ được đến đài cứng ếp lời đến lúc đó muốn cùng một cái kẻ ngu đánh một trầu Chỉ sợ còn không phải là đối thủ Đến lúc đó càng thêm xấu mặt Thượng quan tử tài lúc này đã cảm giác được giữa gia tộc đấu tranh rất mãnh liệt Lục đại gia phản phất chia làm hai phái giống như Mặc dù nhìn như hai phái Nhưng làm gia chủ một phái kia Tựa hồ không một người nói chuyện a Cha không phải thượng quan tử tài vừa mới nghĩ xong Thượng quan Đức Nguyên liền tử tốn nói Diêm dương văn tình huống chúng ta đều biết Cũng đừng trách hắn vô lễ Câu nói này xem như hòa hoãn một thoáng tràng diện Bằng không thì một bộ muốn đánh bộ dáng Gia cát nhất cách cũng nói theo đúng vậy Là vô tâm, Chu bán sinh còn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ còn muốn cho Diêm Dương văn tới một đầu tội ác? Vậy khẳng định là không tồn tại. Cho nên không nói lời nào coi như là cuối cùng trả lời. Nhưng mà Thượng quan Đức Nguyên tiếp tục nói. Gia Cát. Ta cảm thấy ngươi cách này xử phạt có chút bất cẩn nhân tình. Xem bọn hắn phụ tử sao có thể chia rẽ bọn hắn đây. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 86 chương 846 bị ép thỏa hiệp ra cát nhất cách hơi xứng sờ. Lập tức ái náy nói ra. Xác thực là ta hổ đồ rồi. Quá không nên ta xem vẫn là do gia chủ tới quyết định đi. Vấn đề này lại giao cho chu bán sinh. Vậy mà lúc này chu bán sinh muốn đối mặt một cái kẻ ngu mạnh nhất siêm dương văn. Lại muốn nhìn chung gia chủ mình địa vị. này hay thì làm sao tới tính đều khó có khả năng đồng thời đạt thành. Nhìn một chút xiêm dương văn cái kia bao che cho con dáng vẻ, phảng phất con của hắn gặp bất kỳ nguy hiểm nào, liền một bộ cùng ngươi đánh nhau xu thế. Nhưng mà cùng một cái kẻ ngu lý luận, đó không phải là tại lãng phí thời gian sao lúc này? Nếu như không có một cái tốt dưới bậc thang, chu bán sinh người gia chủ này, xem như từ trước tới nay. nhất không có quyền thế gia chủ. Mộ Dung Châu lúc này nhẹ nói ra: gia chủ, Diêm Tiếu làm ra chuyện như vậy, xác thực hết sức để cho người ta đau lòng. Nhưng ta tin tưởng, Diêm Tiếu sẽ không vô duyên vô cứ làm chuyện này. Trong đó khẳng định sẽ có nguyên nhân. Có lẽ là Ngộ Thương cũng không nhất định. Chu Bán Sinh nghe được Mộ Dung Châu, vẻ mặt biến đổi. Nguyên bản mộ dung châu còn không có lựa chọn. Nhưng là vừa vặn cái kia một lời nói. Tựa hồ đã chọn tốt đứng tại chính mình mặt đối lập. Gia cát nhất cách nhàn nhạt hỏi. Diêm tiếu nói một chút đi ngươi vì sao lại ra huyền đả thương chu Tuấn. Diêm tiếu lúc này cách nào nói láo. Cung kính nói ra. Ta lúc ấy là nghe được. Một lưu cô nương muốn cùng chu Tuấn thông ra mới có thể mất lý trí. Bởi vì làm mọi người đều biết. Ta thích một lưu cô nương. Chu Tuấn đây không phải tại mạnh nữ nhân của ta sao cho nên ta mới dẫn đánh hắn ra cát nhất cách yên lặng nhẹ gật đầu. Gia chủ. Ngươi có thể biết chuyện này Chu bán sinh hít một hơi thật sâu. Ta biết. Này thông ra là nội nhân tuyển xuống tới. Gia chủ. Này đoạt người chỗ biết bao quá thỏa đi lăng chiến mang theo một tia châm chọc nói ra. Cách này khiến Chu bán sinh rất là bị động. duy nhất làm hắn nói chuyện, cũng chỉ có thượng quan Đức Nguyên. Chu Hoài Nhân lúc này đảo không nói, lặng lặng đứng đấy liền là lựa chọn tốt nhất. Gia chủ, Trừng phạt khẳng định là muốn. Dù sao cũng là riêng Tiếu đã làm sai chuyện, nhưng cũng là vô tâm chi tội ra các nhất cách thấp giọng nói ra. Đằng sau chưa nói xong, cũng là nhường Chu Bán Sinh chính mình quyết định. chu bán sinh quét nhìn mọi người từ chuyện này liền có thể nhìn ra mặt ngoài mạnh mẽ thiên cung kỳ thật bên trong đã sinh ra vô số chia rẽ vậy liền cấm túc diêm tiếu 10 năm hào hào ở tại trong nhà tỉnh lại cũng có thể thật tốt bồi bồi chính mình phụ thân chu bán sinh trầm giọng nói ra dạng này trừng phạt đối với diêm tiếu tới nói có lẽ vẫn là lời hại dù sao nhường một người trẻ tuổi không cho phép ra khỏi nhà Khó chịu a Vậy mà lúc này Diêm tiếu chỉ cảm giác mình tại vượt môn quan đi một vòng Tranh thủ thời gian hô Tả ra chủ ăn không giết theo đạo lý tới nói Dạng này tội giết cũng không có gì Làm sao không có thực lực cường đại Lăng chiến đứng dậy Vỗ vỗ chính mình áo bào tốt Hồi trở lại đi ngủ rồi Thanh phượng hơi hơi hướng phía lăng chiến nghiêng thân Xem như tả lăng chiến Lăng chiến khói miệng vạch ra một tia đường cong, không nói gì liền rời đi. Thượng quan Đức nguyên đứng dậy chắp tay nói ra: gia chủ không có việc gì, ta liền đi trước. Thấy Chu Bán sinh không nói gì, Thượng quan Đức nguyên mang theo Thượng quan Tử tài cũng rời đi. Lập tức gia cát nhất cách, Mộ Dung Châu còn có Diêm gia cũng lần lượt rời đi. Hết thảy lại khôi phục an tính Chỉ hiện tại trầm mặt Chu Bán sinh, đại ca. Chu Hoài Nhân đứng ở phía sau nhẹ giọng hô. Chu Bán Sinh trầm giọng nói ra: Đi về trước đi. Ngày mai dẫn người tới gặp ta tốt. Đại ca sớm nghỉ ngơi một chút. Chu Hoài Nhân chắp tay lập tức rời đi. Chu Bán Sinh nắm thật chặt nắm đấm, chầm rãi nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Chu ra cửa. Thanh phượng đó là đương nhiên phải thật tốt cảm tạ một thoáng ra cát nhất cách. Hôm nay nếu không phải ra cát nhất cách. Sợ lo sự tình còn sẽ không vui vẻ như vậy kết thúc Không cần cảm ơn Chiếu cố thật tốt Dương Văn Ra cát nhất cách nhìn về phía bên cạnh Diêm Dương Văn Vừa vặn cùng Nhi tử chơi Diêm Tiếu Cũng là trở về từ cõi chết Cùng phụ thân chơi náo loạn lên Thanh Phượng nhẹ gật đầu u Vê quy quy Mơ ta hiểu rồi Khổ cực Kỳ thật còn tốt Vậy chúng ta liền đi về trước Tốt đi thong thả Gia Cát nhất cách khẽ cười nói. Thanh Phượng hơi hơi nghiêng thân, hướng phía hai cha con hô, đừng đùa, chúng ta về nhà. Âu về nhà chơi cưới ngựa rồi Diêm dương văn hưng phấn hô, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Đám ba người sau khi đi, mộ rung châu đi một bên đi ra, chắp tay, Gia Cát. Không cần hành lễ, ta hiện tại cũng không phải gia chủ. Gia Cát nhất cách từ tốn nói. Mộ Dung Châu cười nhẹ một tiếng trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là gia chủ. Câu nói này cũng đừng làm cho người khác nghe được, người đã xà, ta đến về nghỉ ngơi. Gia Cát nhất cách tựa hồ cũng không nguyện ý cùng Mộ Dung Châu nói chuyện với nhau chọn rời đi. Mộ Dung Châu cũng không có tiếp tục cười nói đi thong thả. Nhìn xem Gia Cát nhất cách rời đi, Mộ Dung Châu nhíu mày quay người rời đi. Cách này thiên cung lục đại gia đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lúc này giả côn chỉ sợ còn không biết. Chuyện phát sinh đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Nhưng cách này thiên cung lục đại gia chia rẽ càng lúc càng lớn. Đương nhiên. Này cũng đạt tới giả côn mục đích. Không phải liền là muốn quấy thiên cung nước sao một lưu cô nương. ngươi này cách biệt viện không tệ a Có núi có nước. Còn có lá xanh. dạ côn đi đến trên đường đá cười nói lúc này đã đi tới một lưu biệt viện bên trong mấy người đang hướng phía vườn hoa đi đến một lưu còn tưởng rằng dạ côn sẽ rời đi ai biết thế mà còn đi theo chính mình về nhà da mặt dày như vậy nam tử thật là lần đầu tiên trông thấy nghênh phong cũng là bị kinh ngạc đến cái này tiến vào một lưu cô nương trong nhà phải biết cái kia diêm tiếu đuổi thật nhiều năm nhà đều không nhường tiến vào vẫn là suy tuyết ca có biện pháp a công tử muốn là ra thích ở thêm mấy ngày một lưu vô ý thức khách khí nói ra nói xong cũng hối hận bên cạnh nam tử có thể là không giống bình thường hắn cũng sẽ không khách khí với ngươi dạ cô nghe xong vui vẻ à nghiêm túc nói nếu một lưu cô nương như thế giữ lại vậy tại hạ cũng là không khách khí một lưu biểu lộ 10 phần tuyệt vọng Liền biết có thể như vậy Chính mình thật sự là đần quá a. nhường một cách nam nhân ngủ lại trong nhà mình Này nếu là truyền đi Chẳng phải là nha đầu lúc này liền không nhìn được nói ra Tiểu thư nhà ta đùa giỡn lời Ngươi còn tưởng là thật giả côn thầm nghĩ thật là lợi hại nha đầu Bất quá nhiều lớn một chút sự tình a. Đại danh đỉnh đỉnh một lưu cô nương làm sao sẽ nói đùa Đúng không một lưu cô nương Một Lưu thật sự là nghĩ phủ định một thoáng, nhưng là lời của mình đang nói cái kia chính là tát nước ra ngoài a. Húng hồ, ta cùng một Lưu cô nương còn muốn thương lượng một chút chuyện kế tiếp đâu? Dù sao Chu Tuấn bị đánh thành cái kia thê thảm, chúng ta cũng là có quan hệ gián tiếp, không phải sao? giả côn khẽ cười nói, chúng ta có thể là đồng lõa a, chạy không thoát. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 86 chương 847 ngươi không phải người như vậy. Một lưu nghe xong dừng một chút. Nhẹ nói ra. Nha đầu. Đi chuẩn bị một chút ăn uống. Chắc hẳn vì công tử này còn chưa ăn no. Đừng nói như vậy, dù sao tú sắc khả san. Giả côn liếc nhìn một lưu dáng người. Cái kia hèn mọn dáng vẻ. Thật là làm cho Nghinh Phong mở rộng tầm mắt. Thế mà còn có thể làm như vậy. Liền không sợ người khác cô nương chán ghét sao ta tôn ca cũng không phải thật muốn đem người khác thế nào. Chẳng qua là tới thiên cung người bố trí phải sửa lại. Thiết lập chính mình trở thành một người phong lưu công tử thôi. Một lưu phản phất đều quen thuộc giả côn biểu hiện. Hiện tại phản ứng đều không phải là rất mãnh liệt. Chẳng qua là bị như thế đùa giỡn. Trong lòng vẫn là có chút xấu hổ giận dữ. Nhưng lại bốc lên phải làm pháp. Hoa viên bên trong, mấy người ngồi tại tiểu đình bên trong, nha đầu đã bưng thức ăn tới. Ninh phong cảm giác tại Mỹ nữ trước mặt. Nổi tiếng vẫn là hơi thu một điểm. Bất quá ta tôn ca ăn tướng vẫn là vô cùng uy mãnh. Một lưu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một vị nam tử ở trước mặt mình như thế tướng ăn. Không có chút nào cố kị hình ảnh. Nganh Phong thật nghĩ nhắc nhở một chút suy tuyết ca, khóe miệng đều chảy mỡ. Một lưu ăn thời điểm sẽ còn che miệng. Nhai khí nuốt trầm công tử. Ngươi là lần đầu tiên tới thiên cung sao một lưu liền ăn một điểm. Lúc này tò mò hỏi. Dạ côn lao khóe miệng. Thiên cung thức ăn cũng không tệ lắm. Cười nói. Đúng vậy. Thiên cung liền là thiên cung. Quả nhiên danh bất hư truyền. công tử cùng bọn hắn có khúc mắt sao một lưu kỳ thật cũng là hơi suy đoán một thoáng trước đó xem giả côn cùng chu tuấn từng có ánh mắt trao đổi cảm giác hai người tựa hồ nhận biết giả côn nhẹ gật đầu đúng vậy ai nhận biết một lưu cũng là không nghĩ tới giả côn như thế sảng khoái nguyên lai nhận biết các ngươi là bằng hữu sao làm sao có thể chu tuấn đều là bị ta phế đi hắn xếp ta còn đến không kịp đây Dạ côn tùy tiện cười nói thuận tiện còn uống từng ngụm lớn một chén rượu nhỏ Phúc Nghinh phong một ngụm rượu trực tiếp phun tới kém chút liền muốn bắn tại một lưu trên thân Trong thiên cung đều đang suy đoán Đến cùng là ai phế đi chu thuấn Tuyệt đối không nghĩ tới Cái này người an vị tại trước mắt của mình một lưu cũng là bị khiếp sợ đến Trước mặt tên đầu chọc này lại có thể là phế đi chu thuấn người hắn thế mà còn dám tới thiên cung Hắn không muốn sống nữa à? Suy Tuyết ca thật chính là ngươi, là ngươi phế đi Chu Tuấn nghênh phong nơm nớp lo sợ hỏi. Trời ạ, chính mình có thể hay không biến thành một cái đồng lõa a. Dạ Côn không phủ nhận, ngược lại chuyện này đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết. Đúng vậy a, Ngưu Bức đi. Ngưu Bức nghênh phong giơ ngón tay cái lên, này là mình đã từng thấy Ngưu Bức nhất nhân vật, lời gì đều dám nói ra. Một lưu thu thập xong tâm tình. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi tại sao phải nói ra? Liền không sợ ta hiện tại đi báo cáo ngươi sao giả côn nghe xong lộ ra một tia cười tà. Liếm liếm khóe miệng. Ta liền Chu Tuấn cũng dám phế. Một lưu cô nương ngồi ở trước mặt ngươi có thể là hai nam nhân. Một lưu. Nghinh phong. Nghinh phong đều muốn điên rồi. Làm sao cảm giác mình muốn xuống địa ngục. Đến lúc đó biến thành đồng loa hiện tại liền một lưu đều cùng một chỗ cho uy hiếp. Ngươi không phải là người như thế. Một lưu thấp giọng nói ra, phản phất ta đã xem thấu ngươi hết thảy giống như. Giả tôn nguyên bản cười đùa mặt trong nháy mắt liền biến. Ngươi liền xác định như vậy ta không phải hạng người như vậy sao thấy giả côn trở mặt. Một lưu nội tâm là có chút sợ hãi. Thế nhưng biểu lộ không thay đổi. Đúng vậy, ta xác định. Chỉ thấy ta Ôn ca đưa tay vừa kéo Trực tiếp đem một lưu ôm vào trong ngực Cái này khiến bên cạnh Nghênh Phong nuốt một ngụm nước bọt. Suy tuyết ca Tay ngươi để chỗ nào đâu làm một tên hợp cách đăng đồ tử Tay nhất định phải phản đối địa phương Bằng không thì còn tưởng là cái sắm lưu manh a, Một lưu cô nương, ngươi tựa hồ tính sai Dạ con hơi hơi câu lên một lưu cái cằm ngón cái xẹt qua một lưu cái kia đôi môi mềm mại. Một lưu có chút bị hù dọa, ánh mắt mang theo khẩn trương cùng sợ hãi. Ta con ca thấy một lưu biểu lộ, phản phất hết sức thoải mái giống như lưu manh này làm quá sung sướng. Phản kháng đi ngươi càng phản kháng ta càng hưng phấn. Ta vẫn là chưa tin ngươi là như vậy người một lưu bỗng nhiên lộ ra kiên định tin tưởng mình trái tim. Cái này khiến giả côn xứng sờ. Đi cô nương có khả năng à này đều bị ngươi nhìn ra được không giả côn hít một hơi thật sâu. phảng phất ngầm thừa nhận một lưu suy đoán. Cái này khiến một lưu trong lòng xuất hiện một tia mừng thầm. Quả nhiên chính mình là đoán đúng nhưng mà ý nghĩ này vừa mới mới xuất hiện. Đã nhìn thấy đầu chọc mặt càng lúc càng lớn. Mãi đến bờ môi của mình bị phong che lại. Nghinh phong tròng mắt đều muốn tuôn ra đến rồi này mấy canh giờ bên trong. Suy tuyết ca liền đem thiên cung hai cái mỹ nhân cho khinh bạc. Đơn giản quá không cách nào nhìn thẳng. Còn phát sinh ở trước mắt của mình. Trời ạ cảm giác suy tuyết ca giống như hết sức thoải mái dáng vẻ. Ôm một lưu liền là một chầu loạn chơi không muốn sống như thế thoải mái sao hôm nào chính mình cũng đi thử xem. Ta ôn ca thoải mái đủ rồi. Nhìn trước mắt một lưu nhàn nhạt hỏi cảm thấy ta là người tốt hay là Người xấu Người tốt Một lưu vẻ mặt hơi hơi đỏ lên nhưng yêu nguyên không thay đổi ý nghĩ của mình Dạ tôn cũng là phục Người cô nương này làm sao như vậy ương ngạnh đâu Thừa nhận lão tử là người xấu không được sao Tình nguyện bị cợt nhả đều muốn kiên định ý nghĩ của mình Nói thật dạng này cô nương ta con ca đều phải kính nể mấy phần dạ côn lần nữa khẽ thở dài một tiếng. xem ra ngươi thật sự là không sợ a nếu dạng này. chúng ta chỉ có thể đi trên giường trao đổi tâm đắc rồi. ta sai rồi, dạ côn xứng sờ. sớm nhận lầm không được sao nhẹ nhàng vạch một cách mộc lưu gương mặt. dạ côn trầm giọng nói ra. nữ nhân, ngươi thành công hấp dẫn đến ta. ninh phong, phát hiện mình muốn học nhiều lắm. Thiên cung nam tử tha thiết ước mơ nữ nhân. Bị suy tuyết ca cợt nhà. Còn không mang theo phát cáu. Thả ta ra một lưu thấp giọng nói ra, không nhìn tới giả côn tầm mắt. Giả côn tử tốn nói. Ta cảm thấy dạng này nói chuyện với nhau cũng không tệ. Không phải sao nghinh phong cảm giác mình có phải hay không muốn rời đi miễn cho quấy giày hai người bọn họ cầm đuốc soi dạ đàm rồi ngươi ngươi không phải cũng không thích chu Tuấn sao hai chúng ta có khả năng hùn vốn. Dạ côn sát bên một lưu bên tai nhẹ nói ra. Nhưng mà một lưu trong nháy mắt cảm giác toàn thân một cấu ngứa. Tâm loạn như ma. Trước thả ta ra bằng không thì ta một lưu cái kia mềm yếu bộ dáng thật sự là thấy lòng ngứa ngáy nha. Bằng không thì làm sao cắn lưới tử vận mà cẩn thận chắn miệng của ngươi. Một lưu hết sức tuyệt vọng thậm chí cảm giác được ủy khuất một đôi mắt đẹp thế mà ngưng ra hơi nước. Ta ôn ca thế mà nắm một cái nữ hài tử bức khóc thật chính là xa châu. Thấy một lưu đều bị đùa dẫn đến khóc, dạ ôn cảm thấy không sai biệt lắm thật chính là sai lầm. Đem một lưu cho buông ra. Chẳng qua là nhường giả côn không nghĩ tới chính là vừa mới vừa để xuống. Một lưu nước mắt kia trong nháy mắt đã thuộc. Thậm chí tự tin nói ra. Ta liền biết ngươi không phải người như vậy. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 86 chương 848 mưa gió nổi lên giả côn. Nghinh phong. Hai người nam nhân đều không hiểu rõ một lưu não mà kín. Thật muốn đem ngươi cách như thế, Mới xem như người xấu ạ Giả côn thật sự là bội phục. Ngươi nữ hài tử này là thật ương ngạnh. Không nói cái này Dạ côn bất đắc dĩ nói ra Thế nào ta hiện tại vô phương hấp dẫn đến ngươi sao nữ nhân Ngươi đừng ép ta bằng không thì ngươi sẽ hối hận Đối mặt dạng này khiêu khích Đến lúc đó đừng trách ta côn ca ra tay quá mạnh những ngươi kêu cha gọi mẹ Một lưu mấp máy môi một cái Thật đúng là sợ dạ côn làm loạn Người khác liền chu tuấn cũng dám phế Còn có chuyện gì không dám làm Vừa mới ngươi nói muốn hợp tác một lưu tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Giả côn nhẹ gật đầu. Không sai. Ngươi cùng Chu Tuấn cũng có đính hôn không có. Chẳng qua là hôm nay đột nhiên tới đính hôn. Dạng này a vậy ngươi khẳng định là không nguyện ý, cho nên mới bốc lên hai người bọn họ đánh nhau. Một lưu dừng một chút, nghiêm túc nói, ta nhưng không có. Đừng giả bộ, ngươi chính là lợi dụng riêng tiếu đối ngươi tình cảm. Giả tôn cảm giác trước mặt nữ nhân này a Mặc dù nhu nhu nhược nhược Thế nhưng đầu óc vẫn là vô cùng dễ dùng Xét lợi dụng hết thầy có thể lợi dụng Một lưu nhẹ nói ra Ta chẳng qua là một cách không có huyền thế nữ nhân Căn bản lợi dụng không đến bất luận cái gì người Phát sinh chuyện như vậy Cũng không phải ta có thể nghĩ tới Giả tôn cũng có thể hiểu được Không huyền không thế tại trong thiên cung Cái kia là phi thường khó khăn. Chủ yếu dáng dấp còn tốt. Càng không dễ dàng. Ta có một ý kiến. Ý định gì một lưu tò mò hỏi. Hôm nay ta tới ngươi này ngủ lại chỉ sợ tất cả mọi người biết, ngươi hẳn là hiểu đi. Ý của ngươi là, ta dùng ngươi tới làm bia đỡ đạn một lưu nghi hoặc hỏi. Dạ côn nhẹ gật đầu. Ngươi ngoại trừ có xanh dự bên trên tổn thất bên ngoài. Cũng không có mặt khác. còn có thể thoát khỏi dạng này đính hôn được một lưu không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng chỉ cần không gả cho những công tử ca kia theo ta tôn ca một đêm đều được a nếu để cho ta tôn ca biết một lưu ý nghĩ khẳng định có điểm hối hận tại bên ngoài làm việc phát sinh một điểm chuyện tình gió chăng vẫn có thể tiếp nhận thấy một lưu đáp ứng sảng khoái như vậy dạ côn sơ ly rượu lên trước chúc chúng ta thành công đi. vậy ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi đối mặt có thể là thiên cung lục đại gia một lưu sơ ly rượu lên nhắc nhở một tiếng. yên tâm, ta lần này đến chính là muốn đem thiên cung bừa bãi. ninh phong nuốt một ngụm nước bọt. cảm giác những lời này không thể nghe. chính mình vừa mới cái gì đều không nghe thấy á ninh phong tiểu huynh đệ. nâng rượu a. Ngân phong tiểu huyên để hiện tại cực sở, muốn là chính mình nâng rượu, chẳng phải là cùng các ngươi người một đường. Ta chẳng qua là tới tham gia ngâm thơ đại hội. Không phải tới tham gia vạn ngã thiên cung đại hội A nhưng nếu như mình bất lực chén Có phải hay không muốn bị ám sát chết? ngẫm lại vẫn là nâng chén đi. Ba người uống một hơi cạn sạch. Tại ánh nếm chiếu giỏi đến. Một lưu gương mặt lộ ra mười phần kiều diễm. Cái này khiến uống rượu giả tôn có chút miệng đắng lưới khô Tiểu thư Lúc này nha đầu bỗng nhiên nhỏ chạy tới Làm sao vậy nha đầu nhìn một chút giả tôn cùng Nghinh Phong Một lưu nhẹ nói ra cứ việc nói chu Tuấn sự tình đã giải quyết Giải quyết giải quyết như thế nào diêm tiếu Thế nào nha đầu âm ao nói ra diêm tiếu bị cấm túc 10 năm Dạ tôn khó có thể tin nói ra Không phải đâu Đều đánh thành như thế chẳng qua là bị cấm túc 10 năm này xuất phát cũng quá nhẹ đi một lưu mặc dù không nói chuyện nhưng cảm giác được đây quả thật là rất nhẹ a cái kia chu tuấn cái sản kia bị đánh đến lão thảm rồi còn có hắn tin tức của hắn sao một lưu hỏi không có dạ côn nghi hoạt hỏi này không nên a có phải hay không chuyện gì xảy ra suy tuyết ca Diêm tiếu phổ thân có thể là thiên cung thực lực mạnh nhất Hẳn là điểm này Ninh phong nhẹ nói ra Thiên cung gia chủ cũng sợ giả côn làm không rõ ràng a. Một lưu ôn nhu nói Thiên cung lục đại gia quan hệ 10 phần 6 diệu Hiện tại Chu gia mặc dù là gia chủ Thế nhưng mặt khác nhà cũng không là 10 phần 8 đồng Nhất là lăng gia lăng chiến Thoạt nhìn vừa mới phát sinh một chút chuyện tình không vui Nghe được câu này Giả tôn cũng có thể đoán được một điểm Chính mình vì kia cha ruột Hẳn là bị uy hiếp Cuối cùng không thể không thỏa hiệp Thật sự là nghiệp chướng A Ngày mai hẳn là dài đằng đắng một điểm Một lưu thấp giọng nói ra Giả tôn cảm thấy cũng thế Nhưng vào lúc này Một đạo bạch ảnh từ trên trời giáng xuống Giả côn dĩ nhiên quen biết không phải liền là chu hoài nhân bên người tiểu bạch sao dạ công tử chủ nhân nhường ngươi buổi sáng ngày mai trở về nên đi làm chính sự tiểu bạch hướng phía dạ côn từ tốn nói dạ côn xứng sờ cười nói hiểu rõ xem tiểu bạch quay người muốn đi dạ côn gọi lại làm sao ngươi biết ta tại đây bên trong rất nhiều người đều biết ngươi buổi tối hôm nay ngủ lại một lưu trong nhà vừa mới dứt lời người liền biến mất không thấy dạ côn cười cười quay đầu nhìn về phía một lưu mà một lưu tựa hồ có chút hờn dỗi bộ dáng dạ công tử sớm nghỉ ngơi một chút lời nói này có chút oán khí a dạ côn đùa dẫn hô một lưu cô nương không cần ta ôm ập sao rất ấm áp tạ ơn không cần nói xong cũng lại cũng không lý tới sẽ dạ côn gãi gãi cái chán hướng phía nghinh phong cười nói nữ nhân này liền là khẩu thị tâm phi ninh phong cười cười xấu hổ trước mắt tựa hồ một vùng tăm tối giống như về nhà nhưng là mình nói muốn về nhà chẳng phải là muốn chết rồi kỳ thật ta gọi giả côn giả côn nhìn về phía ninh phong cười nói ninh phong cảm thấy này đều không trọng yếu mình đã xong đời nếu đem tên thật nói với chính mình xem ra là muốn kéo mình nhập bọn Muốn không giả giả không nghe thấy đi. Côn ca ta xem này thời gian cũng không sớm ta đây liền đi về trước ngủ Nghinh Phong gạt ra một tia nụ cười nói ra. Giả côn thấy Nghinh Phong cái kia sợ hãi dáng vẻ cũng là cười ra tiếng tốt trở về đi. Nghe được giả côn thế mà đem chính mình thả. Nghinh Phong xứng sờ. Lập tức vỗ bầu ngực nói ra. Côn ca yên tấm. Vừa mới các ngươi nói tới hết thầy. ta coi như cái gì đều không nghe thấy càng thêm chưa thấy qua côn ca ngươi chớ khẩn trương hồi trở lại đi tắm ngủ một giấc dạ côn vỗ vỗ Ninh phong bả vai tuổi còn nhỏ liền phải thừa nhận cách tuổi này nhận không chịu được áp lực Ninh phong cái kia mừng rỡ a tranh thủ thời gian hướng phía dạ côn chắp tay không muốn mạng hướng mặt ngoài chạy thấy Ninh phong cái kia vội vàng chạy trốn dạ côn cười khổ lắc đầu Lập tức đứng dậy này một lưu cũng không cho mình an bài một cách phòng. Ta đây tôn ca đành phải đi khuê phòng của ngươi lưu lại cả đêm. Ta tôn ca giàu gì, cũng sẽ không đi làm loại chuyện này. Trừ phi người khác cô nương nhìn không được cấp lại tới không sai biệt lắm. Tại nhà đầu an bài xuống, giả côn tiến vào phòng khách chờ đợi ngày thứ hai buông xuống. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 86 chương chín tư đỉnh cả đời một đêm này thực đang phát sinh quá nhiều chuyện. Thiên cung đám người đều cảm giác được một cổ áp lực. Thiên cung sáng sớm bị một tầng kim diệu bao phủ, lộ ra thánh thần không thể xâm phạm. Nếu như là thần tộc còn ở lại đây, đó mới gọi chân chính thánh thần, chẳng qua là bây giờ lại biến một tia mùi vị. Giả côn một đêm này ngủ được giống như tốt không phải tốt. Một phương diện cảm thấy phát sinh sự tình cùng mình dự tính không sai biệt lắm Đây là một cách khởi đầu tốt Một mặt khác là cảm thấy có cần phải lại nghĩ lại một thoáng chuyện kế tiếp Đứng ở cửa sổ bên cạnh Nhìn chăm chú ngoài phòng ánh vàng Giả côn hơi hơi thở phào một cái Hôm nay liền muốn đi gặp cha mẹ ruột Cảm giác vẫn không thể thản nhiên đối mặt Trong lòng có chút khẩn trương và tức giận Rửa mặt dạ côn mặc vào áo bào đi ra cũng không có cùng một lưu chào hỏi trực tiếp rời đi vừa mới bước ra một lưu trạch viện dạ côn đã nhìn thấy đứng ở phía ngoài rất nhiều người vốn cho rằng là chu hoài nhân phái tới thế nhưng dạ côn nghĩ sai trời ạ hắn thật tại một lưu cô nương trạch viện ngủ lại cả đêm song song một lưu cô nương thế mà cùng này loại tay ăn chơi đêm xuân ta tâm lấy cái chết mặc dù không nhìn thấy thế nhưng loài kia ô hế hình ảnh đã trong đầu bồi hồi vĩ đại thần a làm sao không tướng lính chính nghĩa đánh chết hắn a nghe chung quanh các nam nhân chua ngữ giả côn ho nhẹ một tiếng lập tức lên tiếng nói ra một nhánh đỏ tươi sương ngưng hương mây mưa vu sơn uổng đức ruột ngâm một câu thơ ta côn ca đứng chắp tay phảng phất tại dư vị đêm qua chuyện văn thơ Vứt cho mọi người một cách tiêu sái bóng lưng Mọi người nghe được ta tôn ca câu thơ này đầu tiên là xưởng sốt một chút Lập tức tầm mắt đỏ mừng. Này loại cuồng vọng người Diệt chi A khinh nhờn thiên cung mỹ nhân Còn đắc ý như vậy Trên đời này vì sao có dạng này người A mà ở trong trạch viện nha đầu tương giả tôn câu thơ này cho đưa đến Một lưu thì thảo đọc một lần Khuôn mặt cũng là có một điểm ửng đỏ cách này giả công tử mặt ngoài phóng đáng không bị trói buộc kỳ thật trong lòng mang hoàn nguyện nam nhân như vậy thật là xấu chết đi đến thiên cung trên đại đảo giả côn hưởng thụ mọi người cách kia ăn người tầm mắt một ngày không đến thiên cung hai vị mỹ nhân luôn hãm đây quả thực là đối thiên cung các nam nhân khiêu khích rất nhanh giả côn liền trở về chu hoài nhân phủ để lúc này chu hoài nhân đang dùng đồ ăn sáng giả công tử tới cùng một chỗ ăn đồ ăn sáng. Chu Hoài Nhân để muống canh xuống cười nói, giả tôn cũng không khách khí, cười nói, mới từ một lưu bên kia trở về, đồ ăn sáng cũng chưa ăn, thật là có điểm đói bụng. Chu Hoài Nhân lộ ra một cách nam nhân hiểu nụ cười. Giả công tử vừa tới thiên cung, liền đem thiên cung hai vị mỹ nhân cho khinh bạc, đây chính là muốn biến thành công địch. Giả công ngồi tại chu hoài nhân đối diện Bên cạnh tiểu bạc an bài bên trên bát đũa Tình này phân đến Cũng là thân bất do kỷ Giả công tử nói rất đúng Nếm thử cái này thiên cung đồ ăn sáng Ta đây liền không khách khí Không thể không nói Cái này thiên cung thức ăn là chân tâm không sai Tại huyền nguyệt đại lục bên trên là tuyệt đối không có hôm qua ta nhìn thấy chu tuấn lại bị đánh cuối cùng là cái kết quả gì ăn cơm bên trong dạ côn tò mò hỏi chu hoài nhân nhẹ nhẹ thở hắt ra ta đứa cháu này cũng xem như xui xẻo bị ngươi phế đi về sau lại bị diêm tiếu một quyền phá tướng thật chính là thảm có thể là chuyện xấu làm nhiều lắm lão thiên gia đều nhìn không được đi dạ côn cười cười Có lẽ đi chẳng qua là đêm qua xác thực phát sinh một điểm không thoải mái cho nên ngươi phải có một chuẩn bị tâm lý. Chu Hoài Nhân nhắc nhở một tiếng. Ồ Chu Hoài Nhân đem chuyện tối ngày hôm qua đại khái nói một lần. Đây quả thực là đưa cái xạ côn to lớn tình báo tin tức. Nguyên lai like mình cách này cha đẻ. Là một cái hữu danh vô thực gia chủ. Người khác đều không nghe. Mà lại cái này thiên cung lục đại gia ở giữa mâu thuẫn cũng là so với trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều Giả tôn hiện tại có chút nghi ngờ Cái này chu hoài nhân tại sao phải nói với chính mình nhiều như vậy Nam nhân này chỉ sợ cũng có không thể cho ai biết bí mật đi Nghe ngươi hiểu nói này Xem ra gia chủ muốn đem tất cả tức giận toàn bộ phát tiết tại trên đầu của ta giả tôn cười khẽ một tiếng Cái này nổi chính mình vẫn là lưng đỉnh nha, không phải là không có khả năng này." Chu Hoài Nhân tử tốn nói. Dạ Côn buông xuống đôi đũa trong tay, nhìn xem Chu Hoài Nhân tò mò hỏi, "Ngươi muốn cái gì ta đúng thế?" "Ta vô dục vô cầu, chỉ là muốn tìm một chút chuyện làm mà thôi." Lời nói này đến ta Tôn ca không có chút nào tin tưởng. Thấy Chu Hoài Nhân không muốn nói, Dạ Tôn cũng không có ý định tiếp tục hỏi. Ăn no rồi, chúng ta liền đi đi thôi." Chu Hoài Nhân đứng dậy từ tốn nói. Dạ Côn nhẹ gật đầu, rốt cuộc muốn gặp mặt. Tại Chu Hoài Nhân dẫn đầu dưới, Dạ Côn rất nhanh liền đi tới Chu gia phủ để xem lấy cảnh vật trước mắt. Một chút ấm tượng đều không có. Có lẽ đi cửa hông hoặc là cửa sau nhìn một chút, hẳn là sẽ có chút ấm tượng đi. Chính mình hẳn là từ nơi đó bị ôm ra đi vứt bỏ. bất quá nhường giả côn không nghĩ tới chính là tốt xấu là thiên cung gia chủ chỗ ở. Tự nhiên như thế điệu thấp, thoạt nhìn cùng bình thường gia đình giàu có không có gì khác nhau rất lớn, thậm chí cảm giác so Chu Hoài Nhân chỗ ở còn muốn hơi kém mấy phần. Có phải hay không quá thảm rồi một điểm? Rất nhanh Chu Hoài Nhân liền mang theo giả côn đi tới phòng trước, chẳng qua là ngoài ý muốn gặp một người dạ côn tự nhiên là không biết, mà chu hoài nhân chắp tay hô gặp qua gia cát ngồi tại trong tiền thính uống trà chính là gia cát nhất cách lớn như vậy sớm tới liền là muốn cùng chu bán sinh nói chuyện dù sao chuyện tối ngày hôm qua đối với chu bán sinh tới nói xác thực mười phần miệt khuất đứng ở bên cạnh dạ côn nghe xong lão đầu này họ gia cát. chẳng lẽ là gia cát thanh trưởng bối gia cát nhất cách lúc này nhìn về phía giả côn tầm mắt hơi hơi ngưng tụ vị này là vị này là giả côn há liền là hôm qua cợt nhà tôn nữ của ta giả côn gia cát nhất cách từ tốn nói rõ ràng cũng biết chuyện này chẳng qua là trong lời nói mang theo một tia tức giận chu hoài nhân không nói chuyện giả côn biết nên chính mình lên hướng phía gia cát nhất cách chắp tay cười nói dĩ nhiên không phải ta cùng thanh thanh mới quen đất thân một mình định ra cả đời mong rằng gia cát tiên sinh chớ trách gia cát nhất cách nghe xong kém chút không có nhảy dựng lên mắng trước mắt tên đầu chọc này là thật không muốn sống nữa sao lại dám ở trước mặt mình nói ra nếu như vậy ngươi biết ngươi nói ra nếu như vậy sẽ có hậu quả gì không sao gia cát nhất cách trầm giọng nói ra Người trẻ tuổi thật chính là không muốn sống nữa Giả côn bất đắc dĩ nói ra Mặc dù biết ta cùng thanh thanh lộ trình long đong Nhưng này chút đều không tính là gì Vì chúng ta tốt đẹp tương lai Ta nhất định phải kính dân suốt từ mình thanh xuân cùng nóng bỏng Nóng bỏng chu hoài nhân đều bị làm hồ đồ rồi Cái này cùng nóng bỏng có quan hệ gì Giả tôn cười giải thích một chút ngươi có thể hiểu thành kích tình Chu Hoài Nhân, tên đầu chọc này rất nguy hiểm. Tám mươi sáu chương tám trăm năm mươi gặp nhau cái này giả côn a là thật muốn đem ra cát nhất cách cho tức chết sao? Quả nhiên, nghe được câu này ra cát nhất cách trong nháy mắt mặt đỏ lên. Nếu không phải địa phương không cho phép, chỉ sợ đã ra tay đánh nhau ra ra ngay tại bầu không khí mười phần ngưng kết thời điểm. Một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Gia Cát Thanh từ bên ngoài một đường chạy chậm. Tựa hồ rất gấp. Dạ Côn nhìn xem Gia Cát Thanh tới. Thầm nghĩ không ổn. Người không khi theo liền chính mình nói lung tung. Này người tại ngược lại không xong. Nữ nhân thật sự là chậm chế sự tình a. Gia Cát nhất cách thấy tôn nữ tới. Tức giận hừ lạnh một tiếng. Thế mà cùng một người đầu chọc tư định cả đời. Người đến cùng là nghĩ như thế nào? Gia cát thanh lúc này nhìn thoáng qua giả côn Tầm mắt thế mà lộ ra một tia lo lắng Giả côn đã nhận ra thầm nghĩ tình huống như thế nào ra ra ngươi cùng hắn đến cùng là cái tình huống như thế nào ra cát nhất cách trầm giọng nói ra Buổi sáng nghe nói tin tức như vậy còn chưa tin Bây giờ thấy tôn nữ tự nhiên như thế lo lắng Cảm giác vừa mới đầu chọc nói lời cũng thật sự rất lời này vừa mới vừa hỏi xong bên cạnh đi ra mấy người chu hoài nhân cung kính hô gia chủ dạ côn hơi khẽ cao mày lập tức nhìn sang nam nhân này liền là cha đẻ của mình hắn làm sao có tóc thật quá thất vọng rồi hắn hẳn là không tóc mới là dạng này mới xem như di truyền ta côn ca chẳng qua là dùng ý nghĩ như vậy để cho mình trầm tính lại kỳ thật hiện tại tâm tình mười phần phức tạp Chính mình nhìn hắn ánh mắt là một chuyện Thế nhưng hắn nhìn mình ánh mắt Lại là một chuyện khác phảng phất là trông thấy kẻ thù giống như Còn có sau lưng phu nhân Vừa vừa ra đời hình ảnh bỗng nhiên tại dạ côn trong đầu xuất hiện Nữ nhân khuôn mặt cũng là rõ ràng Không sai chính là nàng Chính là nàng đem chính mình sinh ra Cũng là nàng đem chính mình vứt bỏ Lưu lại phía sau cái kia chu tuấn Mặc dù bây giờ mặt còn tại băng bó Chu Tuấn biết hôm nay giả côn muốn tới Đó là nhấn nhìn đau đớn sang đây xem giả côn thảm tượng Chẳng qua là không nghĩ tới Gia Cát Thanh cũng tới Chu bán Sinh nhìn trước mắt giả côn Tầm mắt hơi hơi tụ họp một chút Kẻ này cho cảm giác của mình có chút vi diệu Thậm chí cảm giác ánh mắt của hắn mười phần giống thê từ. Theo ở phía sau Thủy Linh Linh cũng là có cảm giác như vậy Cảm giác giả côn trên chán Thế mà cùng phu quân mười phần quen biết Cái này khiến vợ chồng hai người có một cỗ quái gì ảo giác Lúc này giả côn không nói chuyện Chính là cực lực điều chỉnh tốt tâm tính Thậm chí đều nghĩ chất hỏi bọn hắn Vì cái gì năm đó muốn đối đãi như vậy chính mình Gia chủ Gia cát nhất cách chắp tay hộ Gia cát sao lại tới đây chu bán sinh căng thẳng mặt Nhất là chuyện xảy ra tối hôm qua. Hiện tại đối gia cát nhất cách không có một chút hào cảm. Gia cát nhất cách vốn là mang theo một điểm ái náy đến, nhưng là đụng phải dạ côn, hiện tại đó là đầy bụng tức giận. Bởi vì hắn gia cát nhất cách trầm giọng nói ra. Hắn làm sao vậy chu bán sinh hỏi. Gia cát nhất cách lạnh giọng nói ra, người trẻ tuổi này lừa tôn nữ của ta ra ra, hắn không có gạt ta. Gia Cát Nhất Cách lời vừa mới vừa dứt âm Gia Cát Thanh liền phủ nhận cái này khiến giả côn đều có chút kinh ngạc Gia Cát Thanh diễn ký cao minh như vậy sao đều muốn nắm chính mình cũng lừa gạt Nghe được lời của cháu gái Gia Cát Nhất Cách càng thêm tức giận Thanh Thanh ngươi hồ đồ A làm sao có thể cùng dạng này người tư định cả đời đâu chu Tuấn nghe xong cả người đều choáng váng cái này giả côn thế mà cùng Gia Cát Thanh có một chân Chuyện xảy ra khi nào Thế mà đều tư định cả đời Chẳng lẽ cách này ra cát thanh là vì Dạ côn mới cùng mình giải trừ đính hôn Đâu chỉ chu Tuấn là nghĩ như vậy chu Bán Sinh cùng Thủy Linh Linh đều là nghĩ như vậy Ra cát thanh nhìn về phía giả côn tựa hồ tại hỏi Ngươi làm sao một mình quyết định đều không tìm ta thương lượng một chút Đối mặt ra cát thanh tầm mắt Ta ôn ca có chút nghi ngờ Cái ánh mắt này không thích hợp ta này cũng không trách người khác gia cát thanh hôm qua tại dưới con mắt mọi người bị ta tôn ca như thế ôm hôn làm một tên có đạo đức nữ tử chỉ sợ lại thế nào không nguyện ý đều muốn đối mặt sự thực như vậy đêm qua gia cát thanh cũng là nghĩ một đêm lúc này mới quyết định tốt ra ra ta ta ta đích xác cùng hắn gia cát thanh khuôn mặt hơi hơi đỏ lên hiện tại cũng không biết làm sao đáp xảy ra chuyện như vậy chính mình cũng là không muốn nhìn thấy thế nhưng đã bị hắn khinh bạc nghe được tôn nữ khẳng định Gia cát nhất cách cảm giác trước mắt đen kịt một màu a làm sao lại bày ra chuyện như vậy chu tuấn càng là muốn đã nứt ra Gia cát nhất cách là thật cùng giả côn có một chân Cách này giả côn không chỉ là phế đi chính mình thậm chí còn lên nữ nhân của mình giả côn ta muốn giết ngươi Chu Tuấn cũng nhìn không được nữa, dù cho trên mặt mang thương, cũng muốn đem ta tôn ca chém thành muôn mảnh nhìn xem Chu Tuấn đánh tới. Dạ côn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, nhưng vào đúng lúc này, gia cát thanh động, trực tiếp ngăn tại giả côn trước mặt, một phát bắt được Chu Tuấn thủ đoạn, lạnh giọng nói ra, Chu Tuấn. ngươi muốn làm gì ngươi thế mà che chở cách này gian phu chu tuấn gầm thét một tiếng chu tuấn miệng đặt sạc xe một điểm ra cát thanh mảy may không sợ thậm chí trong tay lực đạo còn tăng thêm một điểm Nhưng chu tuấn khổ không thể tả giả côn trong lòng cảm thán a chính mình cách này thân đệ đệ hiện tại là thật thảm chu tuấn trầm dọn quát Ra cát thanh ngươi có biết hay không Hắn cùng một lưu cũng có một chân nam nhân ưu tú tam thê tứ thiếp là bình thường. Gia Cát Thanh phản bác một tiếng. Câu nói này trực tiếp nhường chu Tuấn mộng bức. Thậm chí ngay cả ta côn ca đều mộng bức. Trời ạ! Vị cô nương này thật sự là cởi mở ạ! Này đều không ngại sao Gia Cát nhất cách thậm chí có chút tuyệt vọng. Cháu gái của mình đến cùng là chúng độc xì. Trước kia có thể không phải như vậy nói. Hắn điểm nào nhất so đến được ta muốn thân phận không có thân phận chẳng qua là một cái người hạ đẳng sao có thể cùng ta ví đối mặt Chu Tuấn gào thét. Gia Cát Thanh Tử Tốn nói: Hắn cái gì đều so ngươi tốt? Ngươi ngươi ta vì ngươi tận lực cải biến. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế đối ta giả côn khẽ thở dài một tiếng, đưa tay khoác lên Gia Cát Thanh trên vai thơm nhẹ nói ra: Thanh Thanh, đừng như vậy, đều làm đau Chu thiếu. Hử ra cát thanh hử lạnh một tiếng, đem chu Tuấn buông ra. chu hoài nhân cảm thấy, Dạ côn tiểu tử này, là thật lợi hại. Mới đến thiên cung không đến một ngày, liền đem ra cát thanh cho hàng phục. Có ra cát nhất cách tại đằng sau chỗ dựa, đoán chừng đại ca đều muốn ước lượng đo một cái. chu bán sinh lúc này cuối cùng nói chuyện, Dạ côn đúng không? nghe được cha đẻ giả côn trong lòng một chầu nhìn về phía chu bán sinh trầm giọng nói ra đúng thế ngươi đem con trai của ta tu vi phế đi chuyện này ngươi muốn làm sao chu bán sinh lạnh giọng chất vấn mặc dù trong lòng có điểm quái gì thế nhưng nên làm vẫn là muốn làm ra cát nhất cách giật mình Chu Tuấn Tu Vi lại có thể là hắn phế đi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 86 chương 851 nhận sợ cách này sao có thể. Chỉ bằng hắn nói thật. Ra Cát nhất cách không thể nào tin được giả côn dám làm ra loại chuyện này. Nhưng nhìn đến cháu gái của mình. Đột nhiên phát hiện. Hắn tốt như cái gì cũng dám. Liền cháu gái của mình cũng dám bên trên không đối không thích hợp tên đầu chọc này là có mục đích tiếp cận thanh thanh. muốn đem chính mình kéo đến hắn trong trận doanh đối mặt kháng chu bán sinh ngươi làm sao không hỏi xem tại sao phải phế hắn giả côn từ tốn nói hiện ở trong lòng cũng là bình tĩnh không ít chu bán sinh tầm mắt ngưng tụ ngươi phế hắn liền là của ngươi sai ha ha ha giả côn thấp cười vài tiếng phảng phất nghe được thật buồn cười chây cười giống như có gì có thể cười thủy linh linh âm chất vấn không có gì Liền nghĩ đến một ít chuyện tương đối thôi hài mà thôi Dựa theo ngươi ý tứ Kỳ thật hắn bị ta phế đi Chỉ là bởi vì thực lực của hắn không đủ đưa đến Nếu như hắn so với ta mạnh hơn Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu lại nói Các ngươi khiến cho hắn ra cửa sông sáo Nên muốn có chuẩn bị tâm lý Có lẽ người khác sẽ bởi vì hắn là cái gì thiên cung thiếu chủ không dám động Nhưng con người của ta nha Không sợ nhất người khác uy hiếp ngươi càng thêm cường ngạnh, Ta càng thích Sau khi nói xong ta ôn ca còn cười nhẹ một tiếng Lộ ra mười phần cuồng ngạo Cách trạng thái này giả côn ngược lại để ra cát nhất cách thay đổi cách nhìn Đối mặt thiên cung gia chủ Thế mà còn có thể có loại biểu hiện này Tại người trẻ tuổi bên trong cũng là ít có Chẳng lẽ thanh thanh sẽ bị hấp dẫn Này không phải là không có đạo lý Ra cát thanh nhìn xem lúc này giả côn, Phương tâm cũng là hơi chấn động một chút Mình muốn nam nhân Không phải liền là loại khí phách này lộ ra ngoài sao đối mặt cường quyền cũng có thể bình tĩnh tự nhiên Đây mới là chân nam nhân à Ta côn ca đương nhiên là chân nam nhân Có bản lĩnh tự mình trải qua một thoáng Sẽ phát hiện ảng diệu bên trong càng thêm không sai Ngươi thật đúng là đủ cuồng ngạo tựa hồ còn không biết mình tình cảnh Chu bán sinh lạnh giọng nói ra Mang theo một cỗ trên cao nhìn xuống nhìn xem giả côn Giả côn giang tay ra tình cảnh ta nếu dự định tới một chuyến liền biết sẽ chuyện gì phát sinh Phụ thân Mấu thân Không cần nhiều lời Giết hắn một bên chu tuấn tức giận quát Hiện tại có phụ mấu ở bên người Lực lượng đều đủ rất nhiều Dạ cô nhiên lặng nhìn thoáng qua chu tuấn người sau lập tức xứng sờ, không nhìn được lui về phía sau một bước. Thủy Linh Linh nhìn xem con của mình thế mà bị hù dọa lui ra phía sau. Trong lòng cũng là tuôn ra một cố đau lòng. Nguyên bản cỡ nào tự tin một đứa bé a Lúc này mới đã trải qua bao lâu? Thế mà bị đả kích đến tình trạng như thế? Nếu như muốn giết ta, ta cảm thấy ngươi cũng cần phải muốn kéo ra ngoài chặt sọ đầu. Gia cát nhất cách nhàn nhạt hỏi. Chỉ giáo cho xin hỏi. Thiên cung bên trên người bốn phía chế tạo sát lục. Đây là hợp quy củ. Vẫn là không hợp quy củ. Dạ côn chất vấn. Gia cát nhất cách nhìn thoáng qua chu bán sinh. Nói thật thiên cung tiểu bối xác thực có lịch luyện nói chuyện. Làm sao có thể không giết người đâu nhưng đều là một mắt nhắm một mắt mở. dù sao thần tục tôn chỉ là nhường thiên cung bảo hộ huyền nguyệt đại lục không nhận xâm phạm mà không phải chế tạo sát lục lúc này ta tôn ca đem chuyện này đặt ở trên mặt bàn tới nói tự nhiên là muốn kiếm chuyện nếu như các ngươi muốn giết ta tôn ca như vậy xin đem chu tuấn cũng giết giả côn thấy mọi người không nói lời nào nói lần nữa các ngươi đáp không được Này thần tục người hẳn là có thể đáp lên đây đi hẳn là còn có người có thể cho huyền nguyệt đại lục chỗ dựa theo ta tôn ca chu bán sinh cùng gia cát nhất cách xứng sờ gia cát nhất cách lúc này có khả năng khẳng định tiểu tử này quả thật không tệ a trong nháy mắt đem ăn oán cá nhân tăng lên mấy cấp bậc nhìn một chút hiện tại đều muốn đại biểu huyền nguyệt đại lục tiến hành đàm phán nếu thật là nếu như vậy lục đại gia chỉ sợ đều muốn bị săn dạy Chu Tuấn giết bằng hữu của ta, giết đại bá ta, còn có những cái kia không biết tên người, liền là muốn chứng minh chính mình như thế nào thông minh, đem nhân mạng thấy thấp như vậy liêm. Cái này là Thiên Cung thiếu chủ chuyện nên làm sao ta nhổ vào. Này chính là một người cặn bã. Lão tử chỉ phế hắn không giết hắn, đã coi như là thiên đại nhân tử Dạ Côn gầm nhẹ, nhớ tới cách nào bị hại chết người, chính mình không nên cho bọn hắn tìm công đạo sao chu bán sinh trầm giọng nói ra cho nên ngươi muốn như thế nào dạ côn quay đầu nhìn về phía chu bán sinh vị này cha đẻ lạnh nhạt nói ra ta muốn một cái công đạo phụ thân không muốn tin hắn hắn tại mê hoặc chúng ta chu tuấn vội vàng hô phảng phất tại che giấu sự trột dạ của mình thủy linh linh cũng cảm giác sự tình tại khuyên hướng dạ côn Nếu quả như thật kinh động đến thần sứ Như vậy thật đúng là khó mà nói Chu bán sinh làm sao không biết Thế nhưng đã thương con trai mình chuyện này Cứ tính như vậy ta biết Các ngươi khẳng định là không làm được cái này chủ Như vậy thì gọi thần tục người tới đi Dạ côn tử tốn nói trong lòng cũng là muốn gặp một lần thần tục là cái sảng gì tồn tại chu bán sinh lạnh giọng nói ra thần sứ há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp xem ra các ngươi là không có ý định chủ động kêu ta đây chỉ có thể dùng biện pháp của mình tới kêu giả côn giang tay ra lộ ra có chút vô lại chu tuấn cũng là cất tiếng cười to liền ngươi cũng có thể gọi ra thần sứ ngươi nếu có thể gọi ra thần sứ lão tử lập tức đi đớp cứt chu gia chủ ngươi cần phải biết Nếu như thần sứ thật tới, như vậy ngươi vị này nhi tử, chỉ sợ cũng thật giữ không được." Dạ Côn giữ tợn cười nói, hiện ở trong lòng dám khẳng định bọn hắn là sợ thần sứ xuất hiện. Chu Bán Sinh trần chờ, bởi vì Chu Bán Sinh không biết thần sứ sẽ là dạng gì thái độ. Thần sứ có thể một câu mang tới, thế nhưng hắn cũng có thể mượn chuyện này gõ lục đại gia. Dùng con của mình gõ này so mua bán không có lời muốn cược sao cược hắn gọi không ra thần sứ nguy hiểm thực sự quá lớn thế nhưng hắn phế đi con của mình chuyện này cứ như vậy đi qua chu bán sinh nhìn không được a hôm qua đã bị uy hiếp một phiên hôm nay lại muốn bị một người đầu chọc uy hiếp khẩu khí này thật muốn nuốt không trôi chu hoài nhân đứng ở bên cạnh không nói chuyện dạ côn biểu hiện tại trong tính toán chẳng qua là không nghĩ tới đại ca tự nhiên như thế sợ người gia chủ này, là thật càng làm càng không còn cách nào khác, nhanh ta vẫn phải cùng thanh thanh hẹn hò đây, giả côn đưa tay ôm ra các thanh eo nhỏ nhích miệng lên nụ cười tự tin, tại loại trường hợp này phía dưới, thế mà làm ra như thế lỗ mãng động tác, đơn giản liền là làm người giận sôi a, huống chi người khác ra ra còn ở đây, cho chút mặt mũi a, gia cát thanh cũng là một mặt xấu hổ bắn gia cát nhất cách đó là phẫn nộ lo lắng xuân chu tuấn đơn giản đỏ lên vì tức mắt nhưng mà giả côn đang nghĩ nếu như một lưu tại liền tốt vậy liền lại ôm một cái tuyệt đối có thể đem chu tuấn cho khí bay qua chu bán sinh hít một hơi thật sâu giả côn ngươi thật sự là một cách không sai người trẻ tuổi ta còn thực sự là nhìn lầm chu bán sinh dọn điệu này cái kia chính là một loại nhận sợ ngữ khí hắn không dám đánh cược tên đầu trọc này rất nguy hiểm 86 chương 852 không có tiền đồ mà giả côn nghe được chu bán sinh là thật không nghĩ tới làm một cái gia chủ thế mà như thế có thể nhìn xa cát nhất cách cũng là không nghĩ tới dù sao đem chu tuấn tu vi phế đi hắn còn có thể buông tha ngấm lại cũng thế hắn cũng sẽ không bởi vì việc này đem vị trí gia chủ chắp tay nhường ra chuyện này nếu quả thật nháo đến thần sứ bên kia đi tình huống kém chút đoán chừng vị trí gia chủ đều sẽ không gánh nổi chớ nói chi là bảo đảm con trai hắn chu tuấn lúc này đầu ông ông tuyệt đối không nghĩ tới cha thế mà không có ý định xử lý xả côn chẳng lẽ mình bị ủy khuất liền nếu như vậy không giải quyết được gì sao dạ côn từ tốn nói nếu không có việc gì ta đây liền đi ta côn ta trực tiếp một cái xinh đẹp quay người ôm ra cát thanh thản nhiên rời đi nói thật dạ côn cũng là nghĩ chu bán sinh gọi lại chính mình sau đó bảo tẩu đáng tiếc chính mình vì này cha đẻ đơn giản quá có thể nhịn đây là dạ côn tuyệt đối không nghĩ tới một kết quả Nhưng kế hoạch của mình đều ngâm nước nóng. Gia cát nhất cách lúc này cũng chắp tay nói ra, gia chủ ta đây cũng đi. chu bán sinh không nói gì, gia cát nhất cách cũng rời đi. Phụ thân. Vì cái gì người sau khi đi? chu Tuấn nhìn không được tức giận chất vấn. Chính mình đến cùng phải hay không con của ngươi? Phí con của ngươi tu vi người liền đứng ở chỗ này. Ngươi thân là thiên cung chi chủ. thế mà đưa hắn đem thả mặt đối với nhi tử chất vấn chu bán sinh trong lòng ngược lại sinh ra nộ khí chu hoài nhân lúc này cũng chắp tay nói ra đại ca ta đây cũng đi trước chu hoài nhân biết chính mình tại chỗ đại ca khả năng không có cách nào phát cáu theo chu hoài nhân rời đi Thủy linh linh cũng nhìn không được hỏi tại sao phải đưa hắn thả đi hắn liền là đang cố lồng huyền thư đừng nói nữa Lúc này Chu Bán Sinh lộ ra có chút xã rời. Chuyện tối ngày hôm qua, tăng thêm hiện tại đã đem chính mình làm hết hơi hết sức. Thủy Linh Linh nhìn không được chất vấn. Cái gì gọi là không nói? Tuấn Nhi thổ ủy khuất như vậy. Ngươi làm cha thế mà không có làm chút gì, còn đem người đem thả. Chuyện này là sao a? liền là này mẹ con hai người kẻ sướng người hỏa đem chu bán sinh tâm thái trong nháy mắt làm nổ tung các ngươi còn không biết xấu hổ nói nếu không phải là các ngươi làm sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy cho ngươi đi huyền nguyệt đại lục bên trên lịch luyện ngươi liền cho lão tử làm nhiều chuyện như vậy ra tới còn có ngươi năm đó nếu không phải ngươi làm ra loại kia chuyện ngô xuẩn hiện tại chu bán sinh nói đến đây đã ngừng lại Hiện tại nếu như mình nhiều một đứa con trai, thật tốt a Thủy Linh Linh Phó có thể tin. Ngươi bây giờ lại còn nói ta không phải ta làm sao vậy. Ta làm nhiều như vậy còn không phải là vì ngươi ngươi thế mà oán trách ta chu Tuấn thấy cha phát cáu. Cũng không dám nhiều lời. Vì ta ngươi làm loại sự tình này có tìm ta thương lượng sao tính toán đừng nói nữa. Chuyện này dừng ở đây. Ta không muốn được nghe lại có liên quan sự tình. còn có ngươi không cần cho ta gây xích mích chu tuấn nghe được là trợn mắt hốc mồm chà không phải ta gây xích mích ạ là người khác làm ta à vậy ngươi có thể làm trở về sao có chút tiền đồ được không chu bán sinh gầm thép một tiếng bị khi phụ liền biết tìm cha có bản lính ngươi sinh con cũng tìm cha ngươi tới chu tuấn một thoáng không phản đối chính mình thế mà bị nói thành không có tiền đồ thậm chí cha còn đang suy nghĩ Nếu như đứa bé kia ở đây Có lẽ sẽ so với chính mình có tiền đồ một cỗ ven dép chi hỏa tại chu tuấn tâm lý bùng cháy Nếu như mình có thể tìm tới cái kia thân ca ca định đem đầu hắn cho chặt đi xuống Lúc này Thủy Linh Linh nghe được trưởng phu nói nhi tử không có tiền đồ Một thoáng liền lên đầu Khẽ kêu nói ra Đến cùng là hải tử không có tiền đồ Vẫn là ngươi này người làm cha không có tiền đồ ngươi là gia chủ Hôm qua con trai của thiên bị đánh. Được rồi. Hôm nay lại tính toán ngươi vị trí gia chủ này dứt khoát tặng cho người khác quên đi ba một tiếng thanh thúy vang lên. Thủy Linh Linh bụng mặt gò má. Ánh mắt mang theo không giảng hóa bao la mờ mịt. Một bên chu Tuấn cũng choáng váng phụ thân thế mà đánh mấu thân. Lần thứ nhất trông thấy phụ thân sảng này ngươi thế mà đánh ta Thủy Linh Linh bụng mặt bàng. trong mắt trong nháy mắt ngưng nổi trên mặt nước sương mù ngươi còn dám khiêu khích ta một thoáng thử một chút chu bán sinh lạnh giọng nói ra nếu không phải vì cái nhà này chính mình có cần phải nuốt giận vào bụng sao thủy linh linh thấy nổi giận trưởng phu một thoáng cũng không dám chỉ có thể bụng mặt không nói lời nào chu bán sinh hừ lạnh một tiếng liền rời đi theo chu bán sinh rời đi thủy linh linh bụng mặt chạy đi trong lòng cũng là ủy khuất đến cực điểm. Chu Tuấn khẳng định phải đi an ủi mẹ của mình. Dạ tôn có lẽ còn không biết chính mình rời đi về sau bên trong xảy ra chuyện như vậy. Lúc này đang đi tại thiên cung trên đường lớn, tay cũng đàng hoàng, không có khoác lên ra cát thanh eo thon lên. vừa mới biểu hiện được không sai. Dạ côn vỗ vỗ ra cát thanh vai, một bộ anh em tốt sáng vẻ. chẳng qua là ra cát thanh muốn nói. Ta đem ngươi trở thành tình lang. Ngươi coi ta là bản thân chẳng qua là ra cát thanh hiện tại còn không biết giả côn ý tứ. Ngượng ngùng nói ra. Coi như không tồi. già ra ngươi sẽ không trách ngươi đi. Giả côn cười nói. Tại ta côn ca trong lòng. Đó cũng là có điểm mấu chốt. Gặp dịp thì chơi có khả năng. Chắc chắn sẽ không chân ướt chân giáo bên trên. Sao có thể làm có lỗi với chuyện của vợ đây? Hẳn là sẽ không đi, vừa mới ngươi biểu hiện tốt như vậy. Gia Cát Thanh che miệng cười khẽ. Tầm mắt thế mà xuất hiện sùng bái. Đây chính là một cách nguy hiểm tín hiệu. Ta tôn ca có thể cảm nhận được. Phế đi chu thiếu còn có thể ra chủ trước mặt toàn thân trở ra tình huống như vậy đơn giản trước đó chưa từng có. Dạ tôn cười cười xấu hổ. Kia cái gì ngươi bây giờ muốn đi đâu ngược lại ta cũng không có chuyện gì. liền bồi ngươi đi dạo tốt. Gia cát thanh khẽ cười nói. Dạ côn cảm thấy không lành a này rõ ràng là muốn cứng rắn thiếp a. ngươi đây là vào trò vui quá sâu đi. đúng rồi đi tìm một lưu. kích thích một thoáng nàng. để cho nàng biết cái gì gọi là cặn bã nam. tự nhiên là sẽ rời đi. ta đang muốn đi một lưu nơi đó. ngươi muốn đi sao dạ côn tò mò hỏi. gia cát thanh dừng một chút. dạ côn hết sức ra thích phản ứng như vậy thoạt nhìn rất không cao hứng a ta côn ca đơn giản quá xấu rồi lợi dụng xong người khác về sau liền muốn một cước đá văng hiện tại người khác rõ ràng không cho tìm một lưu sao cũng tốt chúng ta quan hệ cũng thật không tệ dạ côn ta đi ngươi đây là ý gì quan hệ tốt liền có thể cùng đi sao những lời này là thật thật tối bày tỏ a Khẳng định là giả, nàng khẳng định là ra vẻ trấn định kỳ thật trong lòng hết sức tức giận. Hôm qua tại một lưu nơi đó ngủ cảm giác còn không sai. Giả côn mang theo hỏng cười nói cũng không tin ngươi không tức giận. Nhưng mà ra các thanh thấp giọng nói ra. Ngươi cũng có thể tới ta bên kia ngủ a. Trong nhà của ta gian phòng rất nhiều. Nếu như ngươi muốn còn có thể giả côn cái kia cười xấu xa đều cứng đờ. Biểu lộ là như vậy tên đầu chọc này rất nguy hiểm 86 chương 853 tôn ca gánh không được tôn ca là thật không nghĩ tới. Gia Cát Thanh hiện tại lại có thể là nghĩ như vậy. Còn để cho ta đi nhà ngươi qua đêm. Còn nói có khả năng cái kia cái gì. Các ngươi thiên cung cô nương như thế thoải mái sao hôm qua không phải liền là thân cách miệng nhỏ. ôm cái eo nhỏ sao có cần phải làm lớn như vậy sao cái kia thanh thanh cô nương a ta tôn ca lời còn chưa nói hết. Sa Cát Thanh liền cúi đầu thì thầm nói ra. Hôm qua còn gọi người ta thanh thanh, hiện tại liền tăng thêm cô nương nhỉ chứ? Giả côn ta xiết cái mẫu thân a cái cô nương này ta tôn ca có chút chống đỡ không được a. Nhìn một chút Sa Cát Thanh này khuôn mặt nhỏ nhắn, nói nàng không đẹp đó là giả. Hiện đang điên cuồng cấp lại. Hiện tại kéo đi quán rượu mở phòng đều có thể. Dạng này không thơm mà chỉ là ta tôn ca cũng là có điểm mấu chốt nam nhân. Thanh thanh chúng ta vẫn là đi trước một lưu nơi đó đi. Dạ tôn cú nặn ra vẻ tươi cười. Là thật không nghĩ tới. Sẽ xảy ra chuyện như vậy. liền là muốn cho chu Tuấn khó coi. Hiện tại tốt ngược lại lên thuyền mà xuống không nổi. Được. Gia Cát Thanh tự nhiên không có phản đối Giả Côn đang suy nghĩ Chờ sau đó chính mình cùng một lưu thân mật một điểm Nắm Gia Cát Thanh cho khí chạy liền tốt Mặc dù cách làm này có chút vô sỉ Đi tại thiên cung trên đại đảo Thân ảnh của hai người cũng là hấp dẫn lấy người chung quanh tầm mắt Dù sao cũng là thiên cung để nhất mỹ nhân Một bộ xấu hổ đi theo nam nhân sau lưng Loại tràng diện này có thể là trăm năm khó gặp. dạ côn hiện tại cũng không dám đụng vào da cát thanh, sợ nàng lại hiểu sai. sớm biết hôn một chút miệng phải bồi thường cả đời. ta côn ca hôn qua liền không đi hôn môi. rất nhanh hai người liền đi tới một lưu phủ để mà một lưu ngồi tại trong hoa viên vẽ tranh. tuy nói là đệ nhị mỹ nhân nhưng ở nhan chỉ phía trên không có có bao nhiêu sai biệt, chẳng qua là địa vị khoảng cách mà thôi. một lưu tiểu bảo bối ta trở về giả côn cách thật xa liền lên tiếng hô cái này khiến nguyên bản tính tâm một lưu xứng sờ hắn thế mà bình yên vô sự trở về cái này sao có thể bên cạnh gia cát thanh cũng không nói gì phảng phất căn bản không có để ở trong lòng cái này khiến ta côn ca có chút kinh ngạc nữ nhân Á phát huy ngươi ăn dấm cố tình gây sự bản sự đi đối với giả côn miệng ba hoa Một lưu phảng phất đã thành thói quen. Để cây viết trong tay xuống tò mò hỏi. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Nhớ ngươi chứ sao. Dạ côn nện bước thấp kém bộ pháp hướng phía một lưu đi đến. Nhưng mà một lưu nhìn về phía ra cát thanh cười nói thanh thanh, ngươi làm sao cũng tới. Cùng, hắn tới. Ra cát thanh khẽ cười nói, lộ ra mười phần hiểu chuyện. Thế nhưng ta tôn ca hiện tại không muốn để cho ngươi hiểu chuyện A Là muốn cho ngươi cố tình gây sự ạ Chửi nhau có thể hay không á Cách này cũng muốn xảy mà một ngày không đến. Tay cầm thiên cung hai vị mỹ nhân. Tốc độ như vậy cũng chỉ có ta tôn ca mới có thể làm đến. Các ngươi một lưu dĩ nhiên cũng đã được nghe nói chuyện phát sinh ngày hôm qua tò mò hỏi. giả côn trực tiếp ngồi tại một lưu bên người, ôm một lưu vòng eo, nói nhỏ một tiếng, phối hợp một chút. Một lưu trong lòng giật mình. bị giả côn như thế lầu một. nhịp tim có chút tăng nhanh nhưng mà ta côn ca còn không biết. lại muốn luôn hãm một cái. thiên cung không thể so huyền nguyệt đại lục bên trên. các cô nương vẫn là vô cùng truyền thống. xuất giá trước đó. đừng nói cùng nam nhân ôm eo. liền tay đều sẽ không chạm thử Mà ta tôn ca trực tiếp đụng phải miệng Cái này khiến cô nương có hai loại lựa chọn Hoặc là tự sát chứng minh trong sạch của mình Hoặc là liền ủy khúc cầu toàn Rất rõ ràng hai vị Mỹ nhân dự định ủy khúc cầu toàn Ta tôn ca còn không biết thiên cung quy củ Nếu là biết chắc chắn sẽ không dùng thấp kém như vậy xáo lộ Giả côn sờ lên đầu trọc Hướng phía ra cát thanh vấy vấy tay Dạng này lỗ mãng động tác. Tuyệt đối sẽ để các cô nương phản cảm. Đơn giản tựa như tại hoa trong lầu chiêu cô nương giống như. Nhưng mà ra cát thanh cũng không có lời oán giận đi đến giả côn bên cạnh ngồi tại Giả côn đều choáng váng. Này cũng không tức giận sao ngươi vẫn là một nữ nhân sao nhìn một chút ly nhi cắt nàng. Nhìn như các nàng ba cái tại cùng một chỗ rất hòa bình giống như. Kỳ thật tại lúc bình thường. Chỉ cần bất công một chút Liền cực kỳ khủng khiếp Có thể đem ngươi đầu cho giờ rồi Thậm chí ở buổi tối không thể cùng hưởng ăn hồi Còn sót lại như vậy điểm mao đều cho ngươi nhổ Thế nhưng nhìn lại một chút vị này Thế mà không có phản ứng Không có khả năng khẳng định là đang giả vờ Cưỡng ép chứa ta tôn ca một thoáng ôm hai cái Lỗ mãng nói ra Hai vị cô nương Có thể cùng các ngươi tổng độ lương tiêu thật sự là vinh hạnh của tại hạ a. Gia cát thanh còn tưởng rằng giả côn nghĩ thông suốt, hơi ngượng ngùng nói ra, giả công tử nghĩ lúc nào đều được a. một bên một lưu nhẹ nói ra, giả công tử, giữa ban ngày, đừng như vậy giả côn, ta côn ca vốn là muốn chọc giận người, hiện tại ngược lại nắm chính mình hỏa khí tăng lên, chủ yếu người khác cô nương dáng sấp quá đẹp, này eo cũng là mềm nhũng, tay lại hướng lên trượt một chút không thể nghĩ thêm nữa tranh thủ thời gian tới nhất đoạn thanh tâm chú yên tĩnh một chút dạ công tử lần này đi qua đều xử lý tốt một lưu nghi hoặc hỏi phế đi chu tấn còn có thể như thế ra tới không hợp đạo lý a dạ côn buông lỏng ra các nàng lại dưới lầu đi sợ xảy ra chuyện đúng vậy a gia chủ của các ngươi cũng không dám bắt ta như thế nào Dạ côn đứng dậy, dứt khoát liền ngồi ở bên cạnh đi. Nhưng mà hai vị danh sưng thiên cung Mỹ nhân cấp những nữ nhân khác, thế mà lần nữa cùng đi qua. Này không hợp với lẽ thường A. Một lưu vẫn là không hiểu. Dạ côn trợn trắng mắt. Thế nào? Ngươi nghĩ như vậy ta bị bắt A, A. Dĩ nhiên không phải. Ta chẳng qua là tò mò tò mò mà thôi. Một lưu tranh thủ thời gian giải thích một chút. Nhưng mà giả côn phát hiện Này một lưu biểu lộ giống như không thích hợp a Nàng phản ứng lớn như vậy làm gì sẽ không Cũng mê luyến chính mình đi giả côn trong lòng cảm giác nặng nề Quyết định thăm dò một đợt Một lưu U, V, Quy, Quy, Mơ, Bả Vai có chút chua Một lưu nghĩ đến sự tình trực tiếp đi đến giả côn bên người theo lên Lộ ra mười phần thuận tay giống như Nhưng mà giả côn trong lòng đang nghĩ xong quá nghe lời chân có chút chua giả côn nói lần nữa quả nhiên ra cát thanh lập tức ngồi ở bên cạnh tương giả côn hai chân đặt ở trên gối ấm đi lên đây nhất định là đang nằm mơ lão tử khẳng định là đang nằm mơ giả quá giả không phải liền là hôn các ngươi mà có cần phải như thế nghe lời mà vẫn là cùng các nàng chia tay đi lúc này ta tôn ca trong lòng lại toát ra mặt khác một cỗ thanh âm phản phất tại nói chia tay làm gì a ngược lại là tại thiên cung thoải mái xong liền tốt đến lúc đó trở về các nàng chắc chắn sẽ không đi theo giả ôn cảm thấy cái chủ ý này không tệ a nhìn một chút vò chân ra cát thanh cái kia tư thái bờ môi kia thoải mái chi a sau lưng một lưu trên thân còn truyền đến một hồi mùi thơm ngát gánh không được a chính mình không thể bị địch nhân cho mê hoặc. Tiểu thư, không xong. Bên ngoài tới thật nhiều người tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 86 chương 854 đánh chết hắn nha đầu đột nhiên chạy tới. Lời vừa mới vừa dứt âm. Thấy một màn trước mắt, cả người đều choáng váng cái kia đầu chọc. Thế mà tựa ở tiểu thư trên thân. Tiểu thư thế mà đang cấp đầu chọc vò vai. Mà ra các tiểu thư thậm chí đang cấp đầu chọc vò chân. Trời ạ các nàng là chúng đầu chọc độc sao vì cái gì liền tiểu thư đều xa đỏ. Một lưu lấy lại tinh thần. Tò mò hỏi. Chuyện gì xảy ra tiểu thư? Ngươi đây là nha đầu muốn gọi tỉnh tiểu thư của mình. Không muốn điều chỉnh ánh sáng đầu có mê luyến à. Hắn xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Không có gì bên ngoài đã xảy ra chuyện gì tiểu thư bên ngoài tới một bọn đàn ông nói muốn đánh chết hắn. nha đầu chỉ giả côn nói ra. Hiện tại tựa hồ biết những nam nhân kia cảm thụ. Bởi vì chính mình cũng muốn đánh chết hắn. Thế mà nhường tiểu thư đấm bóp cho hắn. Nhưng mà tiểu thư còn ấm trời à, đây rốt cuộc là vì cái gì à. dạ côn ngồi dậy cười nói xem ra ta có được hai vị mỹ nhân đã bị mọi người ghen rét Gia cát thanh lạnh nhạt nói ra đều là một chút nông cản nam nhân. Có bản lính nam nhân căn bản liền sẽ không gen dép chuyện như vậy. Một lưu cũng là người sảng khoái. Thế nhưng nghe được hai câu này con ta có chút líu lưới thái độ của các ngươi, làm sao chuyển nhanh như vậy. Nói thật, vẫn tương đối gia thích ngày hôm qua các ngươi. Thậm chí, giả con cảm giác các nàng là giả quá không chân thật. Đã như vậy ta đây liền ra cửa gặp gỡ này chút nông cảm thêm gen tỉa nam nhân Giả côn tử tốn nói Tốt, vậy chúng ta liền không ra mặt Ra cát thanh nhẹ nói ra, một lưu cũng giống như nhau Tại trong thiên cung Chỉ cần phương tâm tối hứa Như vậy thì sẽ không tùy tiện ra cửa Thậm chí thành hôn về sau càng ít đi ra ngoài Phản phất dung mạo của các nàng chỉ làm phu quân của mình chỗ nở rộ Ta ôn ca nếu là biết còn có dạng này tập tục Khẳng định phải tại thái kinh đại lực tuyên truyền một thoáng Dạng này Mỹ Đức hẳn là muốn truyền thừa tiếp Không thể ném Theo giả côn rời đi về sau Gia các Thanh cùng một lưu liếc nhau một cái Người nói trước đi Người nói trước đi Hai người đồng thời nói ra Gia các Thanh nhẹ nói ra ngươi cũng bị hắn cho ai khả năng đây là số mệnh đi một lưu cười phổ một tiếng. không có bị quyền thế thao thiên người bắt lại. ngược lại bị một vị thần bí lãng tử bắt lại. thật sự là vận mệnh trêu người a. đúng vậy a, nguyên bản ta chẳng qua là được rồi, không nói thật không nghĩ tới sẽ như này. ra Cát thanh ngữ khí tràn ngập bất đắc sĩ làm một cái cô nương có đôi khi là thật không phản kháng được. nói cho cùng. vẫn là ta côn ca ngưu bức a. Lợi dụng thiên thời địa lợi nhân họa Không đối không phải lợi dụng Mà là bị bày một đạo Tuyệt đối không nghĩ tới các nàng sẽ như vậy nghĩ Màn đêm buông xuống côn đi vào cửa phủ để thời điểm bên ngoài thật đúng là người đông nhìn nhịp tình huống Thế mà còn có người lôi kéo khẩu hiệu trên đó viết đánh ngã lưu manh còn thiên cung thái bình Giả côn cũng là bó tay rồi Một kẻ lưu manh liền có thể ảnh hưởng thiên cung thái bình sao ra đến rồi ra đến rồi mọi người đừng sợ. Chúng ta người đông thế mạnh. Đưa hắn oanh ra thiên cung không sai này loại tay ăn chơi liền không nên tồn tại thiên cung giả côn thở dài. Lên tiếng hộp. Các vị. Không nên kích động. Giữ vững tỉnh táo. Ta lãnh ngươi mỗi thiên cung cứ như vậy hai cách đẹp mắt cô nương. Ngươi cho hết nói đến phần sau. cái này người lại có điểm nghẹn ngào thật sự là nghiệp chướng a các vì không đau lòng hơn chỉ cần hắn lăn ra thiên cung hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường không sai đánh ngã hết thảy áp hết lực thấy trường hợp như vậy Giả côn không thể không cảm thán mỹ nhân lực hiệu triệu làm gì nhất định phải đi trêu chọc hiện tại vẫn phải có nồi Quan a, nếu quả thật đem các nàng cái kia gì còn dễ nói nhưng vấn đề căn bản là không có cái kia chuyện. Ta nói các ngươi từng cái từng cái bẹp cái gì. Lão tử muốn thế nào thì làm thế đó nghe đến mấy cái này người kêu gào người. Ta ôn ca cũng tới khí. Một điểm tố chất đều không có. Nhìn một chút tại thái kinh, người nào dám chạy đến cổng dương oai Theo ta ôn ca một phiên kêu gào. Đám người đối diện bắt đầu bạo động. một chút cấp trên liền lên tiếng hò hét đoàn người đừng sợ đánh chết hắn xông lên ai những người này phản phất thấy ma tục hướng phía ta côn ca dũng mãnh lao tới thấy đám người vọt tới dạ côn bỗng nhiên cảm giác không phải cái kia chuyện chẳng lẽ là có người nghĩ xáo lộ chính mình vậy mình có phải hay không hẳn là trung sáo đường tương đối tốt đâu mặc dù không biết có phải hay không là dạ côn quyết định ăn miếng trả miếng Không cho bọn hắn hung hăng càn quấy cơ hội dạ côn như sói vào bầy cửu. Hiện trường trong nháy mắt một mảnh tiếng kêu sen. Tuy nói bọn hắn là thiên cung người. Nhưng thực lực vẫn là kém nhiều lắm. Muốn cùng ta côn ca qua mấy chiêu. Cái kia nhất định phải là lục đại gia cao thủ tới mới được. Này chút, ta con ca nhét kẽ sang đều còn chưa đủ. Trước mắt thời gian, hiện trường vài trăm người toàn bộ ngã trên mặt đất kêu sen. Dạ côn phủi tay, cách này thiên cung cũng là yếu phát nổ, cùng tưởng tượng hoàn toàn là hai cách bộ dáng Hiện tại có phải hay không thiên cung nha môn có mặt rồi nhưng mà ta côn ca vừa mới nghĩ xong. Ở phía xa liền chạy tới một nhánh đội ngũ. Đều nhịp. Ăn mặc màu vàng kim áo giáp. Dạ côn hơi khẽ cao mày, xem ra là thực sự có người đang động tác võ thuật chính mình. Rốt cuộc là người nào dạ côn cảm thấy hẳn không phải là cha đẻ. Hắn vừa mới thỏa hiệp. Nếu như không thỏa hiệp, liền sẽ không thả chính mình đi. Cho nên khẳng định là một người khác hoàn toàn. Nhưng tới thiên cung mới thôi cũng không đắc tội người nào a Hào giám sát. Nhanh lên bắt hắn. Hắn tại thiên cung lung tung đả thương người kêu rên bên trong một vị nam tử chỉ giả côn quát. Mà giả côn đánh giá vị này hào giám sát. Cái này người kim giáp áo bào màu bạc. Vô cùng uy mãnh. Tầm mắt lóng lánh hàn quang. Xem xét cũng không phải là cái gì thiện nhân. Hào lợi tại vừa vừa nhận được tin tức. Nơi này có người gây chuyện. Cho nên tranh thủ thời gian dẫn người tới xem xét tình huống. Không nghĩ tới một cái nam nhân đánh ngã nhiều như vậy tử đệ này chút nằm cũng không phải người bình thường. Phần lớn đều là người đọc sách. Gia tộc tại trong thiên cung mặc dù không thể so lục đại gia. Nhưng cũng là có danh vọng Một nhà không tính là gì Nhiều như vậy chung vào một chỗ Cái kia lại khác biệt Hào lợi nhìn về phía giả côn Cao mày lập tức chất vấn Người là ngươi đánh đúng thế Giả côn đương nhiên sẽ không phủ nhận Phủ nhận cũng vô dụng Hào lợi hừ lạnh quát Người tới Mang đi đúng Hào giám sát chỉ thấy hai cái đôn đốc thành viên Trực tiếp đi đến giả côn bên người Mang theo cảnh giác Sợ dạ côn sẽ phản kháng Nhưng mà dạ Côn căn bản là không có phản kháng Bởi vì dạ côn muốn biết Đến cùng là ai đang kiếm chính mình không nghĩ tới chính mình cũng không có bắt đầu làm Ngược lại bị làm Có chút ý tứ hào lời coi là dạ côn sẽ phản kháng Ai biết như thế dễ dàng liền bị mang xuống Hào giám sát Xin ngươi nhất định phải xử lý nghiêm khắc cách này người cái này người làm sằng làm bậy tại thiên cung mắt không cách thức liền là nhất định phải hung hăng xử phạt cái này người bị đánh ngã mọi người ngươi một lời ta một câu